Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3.614 người và vật không còn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Vũ đồng giới diện tích lũy rộng lớn. Mặc dù dĩ lâm hiên thần hành độn Tốc độ cũng không sai biệt lắm. Tốn hao gần một tháng công phu mới. Rốt cuộc đi tới bái hiên tác. Tuy nhiên đập vào mắt có thể đạt được. Lại làm cho sắc mặt của hắn trở. Nên vô cùng u ám. Ngày xưa một chỗ đồng thiên phúc địa, giờ đây cư nhiên hoàn toàn thay. đổi rớt. Ánh mắt có thể đạt được toái thạch khắp nơi, ngày xưa làm như bái. Hiên các tổng đà sơn phong cư nhiên bị người dùng đại thần thông. Ngang eo tiệt cắt đứt. Không thiếu địa phương còn lưu lại như thế tranh đấu giấu vết, ngấu. nhiên thậm chí có khả năng nhìn thấy một chút pháp bảo toái phiến tán. Lạc với trong đó. Duy, đây là... Lâm Hiên đột nhiên đồng tử hơi co lại, một đáy ở chỗ sâu trong có làm. Cho người ta sợ hãi quang mang kỳ lạ hiện lên theo sau như thương ưng. Bác thỏ một loại giống như phía dưới Pháp đã qua. Có khả năng trong đó rõ ràng mảy may đồ cũng không đương lúc Lâm Hiên. Đem trước mắt một nhóm loạn thạch đẩy ra hai bên sau này đã có nhất. Tinh xảo thủ trạc hiện lên xuất ra. Đây là nhất kiện pháp bảo hơn nữa phẩm chất không tầm thường tuy. Nhiên giờ phút này thủ trạc mặt ngoài nọ tinh mỹ hoa văn lại bị Từng đảo đảo vượt gì hắc khí cấp lây dính Linh tính toàn bộ không Thiếu ra đây không phải Linh Nhi thủ trạc Nguyệt Nhi không biết khi nào đi tới cạnh thân Cùng nàng cùng nhau xuất hiện còn có huyến Nguyệt Nga Không sai chính là ta ban cho Linh Nhi bảo vật Lực phòng ngự có Chút không tầm thường không nghĩ tới giờ đây Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào cách lỗ tai, tuy nhiên bình tĩnh. Phía dưới, sở ẩm trước như thế, cũng là ngập trời nổ hỏa. Chính mình cư nhiên đã tới chậm một bước, linh nhi thiếp thân bảo vật đều lưu tại nơi này. Nàng kia nhóm tình trạng đến tột cùng như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói đã trải qua ngã xuống? Tuy nhiên này vẹn vẹn là suy đoán, nhưng thấy gió trước mắt một màn lại làm cho Lâm Hiên không làm không được. Nhất phá tư quyết định. Lâm Hiên tâm tình buồn bực dĩ cực, này tất cả đến tột cùng là ai làm? Những này biến gì yêu tộc? Không đúng, Bái Hiên các tổng đà phòng ngự đại trận không phải chuyện. Đùa, chính là chính mình thân thủ sở bố trí, coi như là độ kiếp cấp. Bậc lão quái vật cũng có thể ngăn cản chỉ chốc lát. Một loại yêu tộc Chẳng sợ số lượng tái nhiều hơn cũng tuyệt không có khả năng công. Phá! Lâm hiên cao mày suy tư đồng thời đem thần thức thả ra. Đột nhiên đuôi lông mày nhất động. Thân hình chợt lói, giống như bên trái bay vút đã qua. Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp liếc nhau cũng không chút do dự cùng tại. Phía sau. Tuy nhiên nơi đây không biết rằng ẩm nút như thế cái gì phiền toái. Nhưng lấy lưỡng thực lực tự nhiên không có bất cứ... Gì sợ hãi Rất nhanh Lâm Hiên liền bay vút bách lý cử ly Một tòa hơn ngàn Trượng cao tiểu sơn xuất hiện ở trong tầm mắt Nơi này cử ly bái hiên cắt không xa Vốn là cũng tính toán kỳ thực lực Phạm vi Nhưng chỉ là không ra gì ngoại vi mà thôi Cho nên cũng không Có bị nhiều ít hại cùng Ngọn núi kia cách đáy Có chút xíu hình linh mạch như trước tản ra đầy đổ linh khí Có lẽ là vì vậy duyên cứ, này Sơn lại bị một chút tu tiên giả chiếm cứ. Lâm Hiên lúc này mù mịt không manh mối, không biết rằng chính mình ly. Khai này đoạn thời gian trong. Bái Hiên cắt đến tột cùng gặp cái gì? Biến cố mà từ bọn họ trong miệng. Có lẽ có khả năng nghe thấy một chút hữu dùng tin tức. Đó cũng là Lâm Hiên tới đây mục đích. Lúc này cả tòa Sơn Phong bị nhất tầng sương mù dày đặt bao bọc hiện, nhiên là những này tu sĩ sở bố trí hộ phái cấm chế loại trình độ này phòng hộ đối với phổ thông tu tiên giả có lẽ còn có thể phát ra nổi một chút hiệu quả nhưng rơi tại lâm hiên trong mắt lại có vẻ buồn cười đến cực chỗ hắn thậm chí không có đem tay dơ lên vẹn vẹn là nhất đạo thần niệm phát ra không gian ba động đột nhiên khởi nhất đạo gió lúc chút nào dấu hiệu cũng không liền như vậy bằng không mà sinh ra Theo sau oanh một tiếng vang thật lớn Truyền vào cái lỗ tai Nọ Sương mù dày đặc bị rào thất điên bát đảo Cả tòa sơn phong toàn Cảnh sẽ thấy không bị ngăn trở cách Hoàn chỉnh hiện ra với mi mắt Mà lâm hiên lấy ra như thế Đại động tính tự nhiên lập tức đem nơi đây Tất cả tu sĩ đều kinh động Nhất trần kinh sợ A xích âm thanh Thanh âm truyền vào cái lỗ tai Trong nháy mắt Đủ mọi màu sắc đồn Quang đại phóng hướng về lâm hiên bay vụt mà đến Phương nào cao nhân cư nhiên dám sông vào ta lý gia tổng đà Nhất có chút thương lão thanh âm truyền vào cái lỗ tai đồng thời nhất Đạo sám trắng sắc độn quang nhanh chóng nhất Hai ba cái người lên Và xuống liền đi tới lâm hiên trước mắt Lý gia nói như vậy chiếm cứ này Sơn Là nhất tu tiên gia tộc. Không sai các hạ là người phương nào. Nọ xám trắng sắc đồn quang tản ra. Lộ ra nhất dung mạo có chút uy, Nghiêm lão giả đến. Ngưng đan hậu kỳ. Như không có tính sai. Hẳn là. Chính là này tiểu gia tộc chủ sự người. Bởi vì lâm hiên đem hắn tỉ mỉ bố trí hộ phái đại trận công phá. Vốn là. Là mặt mày kinh sợ. Có khả năng dùng thần thức nhất quét ngang sau đó. Rồi lại trở nên sợ hãi đứng lên. Đối phương tu vi sâu không lường được Cũng không phải chính mình có Thế đắc tội a, nguyên lai là tiền bối Vãn bối chính là lý gia gia chủ Không Biết rằng tiền bối tới chỗ này Đến tột cùng có làm gì ni Lão giả bồi tiếu thanh âm truyền vào cách lỗ tai Lý gia chưa nghe nói qua Ta hỏi ngươi nơi đây nguyên là bái hiên Các tổng đà Có sổ dĩ vạn kế tu tiên giả Đến tột cùng ra cái gì biến Cố dĩ nhiên tan thành mây khói rớt. Lâm Hiên trên người linh áp như có như không. Nét mặt cũng lạnh như. Băng đến cực chỗ bái hiên cắt gặp mặt này dạng biến cố với tình. Chẳng với lý tâm tình của hắn tự nhiên không tốt cái gì. tiền bối là vẫn bái hiên các này. Vãn bối cũng không hiểu được. Cái gì ngươi cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiên không khỏi giận tím mặt ngươi nếu mang đến nơi này. Vậy sao? sẽ không hiểu được bái hiên các đã phát sinh biến cố chẳng lẽ là cố ý giấu diếm không tính toán nói cho lâm mỗ sao tiền bối tức giận coi như mượn nhất cách đàm nhi vãn bối cũng không dám có nửa phần giấu riêng. ta lý ra mang tới chỗ này là ba năm trước ba năm trước lâm hiên mi đầu nhất chọn sắc mặt càng phát ra khó coi đã trải qua đã qua lâu như vậy thời gian nọ mấy cái người nha đầu tình cảnh Chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Ngươi thực sự cái gì cũng không rõ ràng lắm. Nọ vì gì sẽ mang tới chỗ này. Khởi bẩm tiền bối. Ta lý ra chỉ là nhất không ra gì tiểu tu tiên ra. Tục vốn là sở chiếm cứ linh mạch thấp kém đến cực chỗ. Với các đệ tử. Tu hành ít có có ít. Ba năm trước vãn bối ngoài suốt. Ngoài ý muốn tới chỗ này phát hiện. Nơi này rất nhiều linh mạch đều bị di là đất bằng, hiển nhiên là chảy. Qua kịch liệt đấu pháp sau đó bị đại tông môn sở vứt bỏ, lão phu dạo. Qua một vòng, không có gì thu hoạch, trái lại phát hiện này tỏa có. Loại nhỏ linh mạch tiểu sơn. Này linh mạch kéo dài bất quá vài dặm, hơi lớn một chút tông môn đều. Là nhìn không khá nhãn, nhưng ta lý ra gần có hơn trăm danh tu tiên. Giả đồng phủ như là khai được dày đặt một chút cũng đủ dùng cho nên Mới mang tới chỗ này cho tới nơi này đã từng phát sinh quá cái gì Vãn bối là thực sự không rõ ràng lắm Lão giả thanh âm sợ hãi dí cực trong lòng càng là hối hận vô cùng Sớm biết rằng sẽ có này tai họa bất ngờ đánh chết hắn đều sẽ không Mang đến nơi này đến Tuy nhiên bất luận thế tục còn là tu tiên giới đều không có đá hối Hận bán cho nên việc cấp bách còn là thành thực trả lời đối phương Vấn đề chỉ mong này lão quái vật vừa lòng có thể không giận chó đánh Mèo chính mình Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối Cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không